Trái Phủ Tây Hồ tác giả Ngột Danh Phú Tập 11 Tiếp theo Dà hết Chương 14 Nguyễn Thị Lộ chưa bao giờ buồn đến thế Nguyễn Trái vẫn chiều nàng, yêu nàng đến đổi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 Khoảng dăm bữa, nửa tháng, ông mới trở về và đến thăm nàng. Thì lộ bực lắm, nàng thấy ngày đằng đẳng. Đọc, xem qua, đi chơi, dạy bảo đám con hầu đầy tớ, thậm chí cởi hết si máu ra. đứt tay nàng, tuyết cây, sới gốc mà mãi mới hết ngày, mà đêm thì thăm thẩm, thăm thẩm. Tiếng nai tác trong rừng sâu, tiếng trồn gọi nhau trong lao lách, tiếng con sạc sành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 và đến bên nhẹ nhàng đấm bấp cho nàng, giờ đến phòng cơn chán nản chưa vui nàng lại nằm giật xuống giường. Nguyễn Trãi giờ cuốn sách nàng chép thơ làm thơ ra đọc, và chờ cho cơn điên loạn của nàng dẹp xuống. Những nét chữ không đẹp nhưng sắc sảo dần dần hiện lên. Bốn mặt chim kêu trang dưỡng hót, ngựa xe tấp nập tận nơi nào. xa vời tiếng sáo trên thềm điện vẫn ngắt ruồi bay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 cần làm cả một đào quân lớn đầu hàng và bài trận sập xuống cổ máu giọt ra mưa sối xuống mưa hòa vào máu tươi lên cỏ cỏ nhận máu nhân tài hóa thành một bãi cỏ thông minh trong mình có mùi thơm đem sức lên thì hương thơm thơm mãi chẳng bao giờ nhạt thị lộ bị chém thứ hai người đẹp ố rượu buồn Nhưng mắt không lớn nước, Nàng bậm môi Không dám nhìn sang Nguyễn Trại Báu của nàng đông thành dũng, Chảy xối vào gốc cây cơm ngụy Về mùa xuân Cây lá đẹp rực rỡ Nhưng chỉ một tháng sau Lá khô cứng Cây rũ buồn Nửa năm về sau Càng vàng úa héo hon.